Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa rời khỏi phòng bệnh, một lần nữa rơi vào im lặng. Cả căn phòng lớn có tới 5 chiếc giường bệnh, nhưng chỉ có một mình tôi nằm tại đây. Nên không khí tôi u ám hiu quảnh. Tôi mong mẹ sẽ vào đây sớm, để tôi nhanh chóng thoát khỏi cảm giác chống trải lo lắng này. Khe quay mặt lại nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh. Hoàng hôn dần buông xuống, cả một bụng trời đỏ rực như máu.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 Nó giống như là mùi xác chết bị phân hủy Của bà lão lúc sáng nay từ chứng kiến Nhưng tại sao trong bệnh viện đầy dãy thuốc sát trồng Mà lại có mùi ô uế này Càng lúc mùi càng đồng đặc Khiến tôi cảm thấy buồn nôn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng Xem cái mùi đó phát ra từ đâu Chờ tầm mắt tôi dừng lại Ở người bệnh nhân đang nằm kì Tôi bắt đầu đánh đo suy nghĩ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 Nên việc đàn quả bay đến làm tổ cũng không có gì bất ngờ Nhưng tại sao như con quả đó cứ nhằm vào cửa sổ phòng bệnh của tôi mà kêu Trong lòng bất an như đang ngồi trên đống lửa Chờ tôi cảm thấy sau gáy mình lạnh bút Cái lạnh tử gáy lan khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy rùng bệnh Tôi từ từ quay lại nhìn về phía bệnh nhân kia Thì bất ngờ thấy người đó đã ngồi dậy từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết